Vậy sự ghen tị được hạnh phúc là cô đã vui mừng lắm rồi, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng xuôn sẻ như vậy. Con trai của ông ta không hề muốn hai người qua lại với nhau, nên luôn tìm cách chia rẽ, với cái vẻ ngoài không bận tâm, không suy nghĩ. Ngay cả cô là người ngoài nhưng cũng bị hắn ta kéo vào cuộc. Hắn ta luôn tìm cách gây sự với cô, chia rẽ cô với bạn trai hiện tại. Định điểm, hắn còn tìm cách áp bức chiếm đoạt lấy cô để cô lâm vào tình cảnh khốn cùng. Liệu cuộc sống của cô sau này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 1 của câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh chuyện Ngôn Tình Hà Văn La để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đợi ở đây đi. Sau khi tôi xong mà không thấy cô ở đây, tôi sẽ nói chị cô xử cô. Đừng hí nhìn theo bóng lưng nam nhân quay bước rời đi. Cô nghiến răng thét. Chị tôi... Anh còn phải gọi là mẹ đấy." Mạc Mạch lôi tay cô. "Chuyện gì xảy ra vậy? Phong sinh đà gì của cậu?" "Cháu trai." Đường Nghị tự động đem hai chữ tương lai cắt bỏ. "Cậu biết anh ta là ai không hả? Là con trai của anh rể cậu đấy. Có mối quan hệ như thế này, cậu còn đi làm thêm sao?" Đồ Hóc cậu bị ngớ ngẩn rồi. Đường Nghị xù xồ tay. "Tụi mình về đi." "Không về." Mạc Mạch kiên định đứng tại chỗ. "Ở đây có một quy định bất thành văn, nếu hai đứa đùa xe về nhất" người ở đây cũng sẽ có phần, cậu không muốn giúp Tiêu Đăng số tiền kia sao?" Trên mặt đừng ý rõ ràng có do dự. Hai người đứng ở lan can bàn luận, đợi đến khi nhìn thấy chiếc xe đầu tiên về đích thì sắc trời cũng chuyển tối. Mạc Mạch giấn cửa lên, sau khi nhìn thấy người dẫn đầu thì hơi thất vọng, phong xính quen thuộc giữ chặt tay lái, gầm xe đua rất thấp, bởi vì chạy nhanh mà mang lại khoái cảm làm hắn hưng phấn dị thường. Xe chạy qua điểm cuối, trong chớp mắt, dây đỏ phủ lên thân xe khói lửa quanh thân ông ánh trên những tầng không cao nhất. Sau đó, phong sính dừng hẳn xe, người đàn ông này, tài phú quyền thế đều kinh người, một động tác tùy ý là có thể đã khiến cho kẻ Ninh Bự anh đến trước mấy ngày. Đoàn xe một vừa về tới điểm cuối, số tiền đặt cược từng bò lớn, bò lớn tiền đều đưa tới trước mặt phong thiếu. Phong sính nhìn về một trong những hòm tiền, mở ra, bên trong đều là những xấp tiền giá trị lớn. Trên mặt anh vẫn chưa lộ ra bất cứ biểu cảm nào, ánh mắt nhìn thẳng về, chuẩn xác nhìn tới Đường Ý. Đem mình tự cao như vậy, có thể đi tới nơi này còn không phải vì tiền. Anh thật muốn nhìn bao nhiêu tiền có thể bẻ ngoặt cái eo thon nhỏ cao ngạo kia của cô. Phong Sính cầm lên một xấp tiền, đem dây buộc gỡ ra, sau đó một cánh tay giơ cao, một vạn tiền cứ thế như hoa tung bay giữa không trung, mặc mạch ánh mắt sáng lên. "Mau cướp." Đường Ý hoàn toàn không phản ứng. Đây là nhà giàu hào phóng trong truyền thuyết sao? Đêm nay gió thật lớn, những tờ tiền sắc đỏ từng đợt từng đợt lượn bay, không ít còn bay đến cả giường trúc bên cạnh, Mạc Mạch khom lưng chui khỏi lan can, khói mường phong xình hơi nhếch tạo thành một nụ cười lạnh. Một hòm tiền tiếp cũng đều bị anh dùng phương thức như trước mà bay mất. Trong nháy mắt, Mạc Mạch đã nhặt được tầm tờ, thấy Đường Ý còn đứng sững tại chỗ, Mạc Mạch vẫy vẫy tay trước mặt cô. Cậu lại đây nhặt đi cái này là anh ta vứt đi, không phải ăn cắp cũng chẳng ai ăn trộm, không mất thể diện đường ý đem bàn tay phía dưới quần nắm chặt, cô có thể cảm nhận được tầm mắt phong xính tựa như những kê đinh, ghim thẳng đến người mình cô chỉ còng thắt lưng thì tốc độ của mạc mạch rất nhanh có mấy tờ bay tới bên trên đường ý cô kéo tay đường ý lúc này tiêu đăng thật sự rất cần tiền cậu đồng mượn, tay mượn cũng không giả lấy một nghìn, có tiền có thể nhặt cũng không nhanh lên được sao Ánh mắt Đường Ý rơi xuống mặt đất, một tự tiền màu đỏ hoa hồng như phô diễn ra trước mắt. Cô nuốt lại khẩu khí, đúng vậy, cô cũng không phải đi cướp, cũng không phải cầu xin lại lúc thiếu tiền, chẳng có gì là mất thể diện cả. Đường Ý nghĩ tới điều đó, thân mình nhanh nhẹn chui ra khỏi lan can, cùng mạc mạch nhặt tiền. Trong miệng cô nhẩm đếm, 100, 200, 300. Phong Dĩnh đem cái dương trống không vứt trên mặt đất, anh tháo găng tay Một cặp chân thon dài bước thẳng về phía trước Đường ý đưa mắt nhìn về đồng tiền phía trước Đột nhiên bị một bóng đen che phủ Phong xính ngồi xuống Tay nâng cầm cô lên Nhặt rất thoải mái sao Cô nắm chặt tiền trong tay Thứ anh không cần Còn có thể muốn yêu cầu người khác không cần sao Phong xính như người Găng tay từng chút từng chút Vỗ vào lòng bàn tay Cô cần tiền hỏi chị cô Một trăm ngàn cô ta cũng cho được Đương ý nghe thế vậy, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, tựa như bị sự sỉ nhục cực đại. "Chị tôi không muốn tiền của ba anh, dù chỉ một đồng." "Đây là cô ta nói với cô." Đương ý dè thấp giọng, không muốn bị người khác nghe thấy. "Chị tôi yêu anh ta thật lòng." Một cô gái có hai mấy tuổi lại cùng một người đàn ông gần 50 tuổi nói chuyện tình yêu, hay là rัง lưới bắt cá lớn, hoặc là phong sính cố gắng kéo dài giọng điệu. "Cô theo tôi đi." chẳng phải hỏi tôi tiền còn dễ hơn hỏi chị cô sao đừng ý nắm chặt tay tiền trong tay bị vò lại tạo thành tiếng loạt soạt tôi không quương thú với anh phong thiếu tôi cũng không muốn trèo cao tôi bị ết nàm nhân nhách miệng chị em hai người đều cùng một loại mặt hàng đều thích những lão già anh cấm miệng mạc mạch đứng bên cạnh thấy tình trạng nó vội vàng di chuyển đến chỗ khác tiếp tục nhặt tiền đừng ý muốn đứng dậy lại bị phong xính ép ngồi lại Đã tự buông xuống về mặt này Muốn nhà trở lại, khó đấy Đôi mắt trong suốt của cô nhìn thẳng về phía anh Như là không thể chịu đựng được nữa Nhưng cô tự hiểu phải có chừng mực Đừng ý đem phẫn nộ chìm xuống đáy mắt Phong thiếu Người cùng ba anh nói chuyện yêu đương là chị tôi Anh không cần chuyện gì cũng nhận đến tôi Còn nữa Ai cũng đâu có thể ép buộc Ba anh yêu chị tôi chứ Phong xính nào có thể bị dăm ba câu nói khiêu khích này của cô Mà bốc hỏa Căng tay trong tay anh phủ lên mặt đường ý. Bà tôi hợp ý ai? Ông ấy có nhiều phụ nữ như vậy? Tôi cũng không quản nổi. Trái lại, tôi nhìn cô rất thuận mắt. Tôi muốn cô. Đường ý hốt hoảng, thiếu chút nữa mà ngôi phịch mông xuống đất. Đôi mắt hạnh trợn tròn, phong xính nhận dĩ đồ của cô, đưa tay để lại vài đường ý. Nhất tiền, cho ai dùng? Không khiến anh sen vào. Đây là tiền của tôi. Được lắm, trả lại cho anh. Trong mắt phong xính giấy liền một tí hiểm ác. Anh túm chặt cổ Tạ Đừng Ý, "Trả lại tôi." "Được." Cô buông tay, Đừng Ý dãy dụa mấy cái, nhưng lực của người đàn ông này lớn như vậy, căn bản là không cách nào dãy thoát được. Ngón tay Đừng Ý buông lỏng, những tờ tiền rơi xuống bên chân Phong Sính. "Anh nhặt đi." Đôi mắt hẹp dài của Phong Sính nheo lại, trên trán căng ra, rõ ràng là không kiềm chế được. Khuôn mặt tập hợp những nét đẹp hoàn hảo nhất, đôi môi mỏng tạo thành một ý cười ta, cầm tay Đừng Ý lôi thốc dậy. Cuối cùng cô nhìn mặt đất, Trong lòng không khỏi đấu tranh Hay là nhân lúc đứng dậy cầm tiền nhặt lên Phong xính rất cao Một bước cũng đã bằng hai bước của đường ý Cô chạy chậm bị anh đuổi kịp Kéo về trước xe Lại dễ dàng bị nhét vào bên cạnh ghế lái Mặc mạch khoảng hút hét lên Đường ý Hai tay cô bổ nhau muốn đi mở cửa xe Bàn tay phong xính rất to Cũng không chút thường hòa tiếng ngọc nào Mà tóm gọn sau gái đường ý Đem cả người cô kéo vào lồng ngực Trên người anh có mùi nước hoa phảng phất đi vào mũi cô. Khi hơi cúi đầu cũng có thể nhìn thấy đến bên trong cổ áo anh, nhìn đến lồng ngực bên trong là bắp thịt vững chãi. Đương ý vội vàng nuốt nước miếng, với hành động thân thiết quá mức như thế này, thân không thể thích ứng. "Phong, Phong thiếu, tôi đảm bảo lần sau sẽ không tiết lộ bên ngoài, anh là cháu trai tôi nữa." Cô cho rằng nói ra mối quan hệ này, anh có thể lo lắng, nhưng Phong Sính, anh là ai? Ai dám khiêu khích anh? Đó chính là muốn chết. Một cánh tay phong sính đặt trên ghế phao lái. Chị cô với ba tôi cũng chưa là đang khởi động những bước đầu, nếu không có sự đồng ý của tôi, cô ta có nằm mơ cũng không thể tiến vào phòng gia. Đương ý dụ mắt xuống, nhìn từng ngón tay đang dần bò lên cánh tay mình. Chị đã nói với cô không chỉ một lần, nhìn thấy phong sính nhất định phải khai khí, nếu có thể nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn, thế nhưng dựa vào cái gì muốn nhẫn nhịn lại bị anh ta ăn đậu hũ. Đương ý khâu chút nghĩ ngợi, hung hăng vỗ mạnh vào mu bàn tay đang chỉ lên kia. Âm thanh đó rõ ràng cực thanh thú, chỗ da thịt vốn màu đồng của người đàn ông nhanh chóng hiện lên dấu vết của năm đốt ngón tay. Ngón tay Đường Ý cũng tê dại, Phong Sính đem mu bàn tay đến bên miệng thổi thổi. Thổi một hơi, thân tinh mịn hoặc gợi cảm. Đường Ý nhìn đến động tác này của anh, không hiểu tại sao phía sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Cô định bụng lui về phía sau, cảm lại đột nhiên bị anh bóp chặt, một động tác lôi kéo dứt khoát. Phong xính đem thầy mình đến bên miệng cô. Thổi khô cho tôi, nếu không tôi sẽ tạo thêm một trăm dấu như vậy trên thân thể cô. Có tin không? Khớp hàm đứng ý bị anh bóp chặt đến đau nhất. Cô nhìn chăm chăm vào mu bàn tay anh, vừa định hung hăn cán anh một miếng, thì di động trong túi vang lên. Đó là nhạc chuông cô cài đặt duy nhất cho tiêu đằng. Cô muốn thỏ tay lấy, nào ngờ phong xính phản ứng nhanh hơn cô một bước. Bàn tay anh chui ngay vào bên trong túi quần cô, đứng ý đong đưa đầu. Buông tôi ra." Đầu ngón tay Phong Sính đào qua lại trong túi quần cô, sau khi lấy di động, liền nhìn đến tên hiện trên màn hình. Trên mặt anh tràn ngập ý cười không tốt, kết thúc cuộc gọi. "Anh dựa vào cái gì mà ngắt điện thoại của tôi?" Phong Sính bật chức năng chuông bảng, tại anh kéo cằm cô qua, anh làm một động tác, đưa chân phải thon dài kéo lên, di chuyển đến bên người Đường Ý, nhanh tay nhấn nút chuông bảng, lúc buông tay, bởi theo quán tính mà đầu cô gục ngay trên bụng người đàn ông. Đường Nghị ngồi dậy, Phong Dính đem màn hình tới trước mặt cô, cho cô tự lực nhìn, trong đó là hình ảnh không khỏi khiến người ta suy nghĩ, định nhấn nút gửi đi, người nhận thình lình hiện lên tên Tiêu Đăng, cô sợ đến mức ngồi bất động. "Đừng." Cô nói xem, sau khi tôi gửi đi, hắn ta sẽ nghĩ cô như thế nào? Đường Nghị giờ hai tay lên. "Phong thiếu, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, cho lại ấy di động cho tôi được chứ?" Đôi mặt nhanh ghê, nhưng mà muộn rồi. Trong từ điền của phong xính, thời gian chỉ có hạn, không hề có đợi chờ. Ngón tay anh chạm nhẹ, đường ý dường như sắp nổi điên. Cô gần như thú nhỏ bổ nhau tới. Anh nhẹ di chuyển vai, đem di động đường ý, ném ra sau ghế ngồi sau. Đường ý đương nhiên chỉ bắt được một khoảng không. Đồ điên! Cô muốn thấy ráng vẻ lúc điên của tôi hả? Sau đó vẻ mặt đường ý nhăn lại, di động trượt từ trên ghế xuống, rời chỗ nào cũng không rõ. Cô cúi người xuống, chiếc mông bảnh lên. Tay trái ở trên đệm sờ tới sờ lui Ánh mắt liếc qua Thấy phong cảnh như vậy Đương nhiên là không chịu buông tha Anh giật cánh tay Tiến về phía mông cô vảnh lên Mà vỗ vỗ hai cái Ngồi cẩn thận Tôi còn muốn lái xe Ngón tay đừng nghĩ chạm đến di động bên cạnh Thiếu chút nữa là nhạt lên được Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ bưng Ngoài cửa sổ Từng đợt ánh đèn flash bỗng nhìn chấp tới Phong xính hạ cửa kính xe Phong thiếu Chúc mừng ngày lại đoạt giải quán quân Phong thiếu Chuyến đua tiếp theo ngài sẽ đến chứ? Đưng ý vội muốn ngồi trở lại nhưng ý định không được tự hiện, Phong Sính lại đưa tay vỗ vỗ mông cô. Trời ơi, kích thích cực hạn như vậy, khẳng định không thể thiếu tôi. Cuối cùng cô cũng tìm được di động, ngồi nghiêm chỉnh lại, ngoài cửa sổ còn có người đang chu quanh, Đưng ý vội giơ tay che khuôn mặt mình. Máu nóng cửa xe. Không, Phong thiếu và anh, tôi không giỡn nổi vành, như vậy e còn không được sao? Nam nhân cười cười, đem cửa sổ xe nhấn lên. Đừng ý bận kiểm tra tin nhắn Quả nhiên, anh chụp đã được gửi đi Trong lọc bà tay chất động Điện thoại của tiêu đằng lập tức gọi đến Đừng ý nào dám nhận điện thoại lúc này Vội vang để điện thoại lại trong túi Phòng xính khởi động xe Mắt cô đặt xuống dưới lòng bàn chân Số tiền còn vung vãi dưới nền xe Cô vội dùng chân gom chúng lại một chỗ Phòng xính xuyên qua gương chấu hậu Nhìn thấy động tắc của cô Trên mặt không nén được nụ cười thoả mãn Đừng ý hướng mặt về phía ngoài cửa sổ Cô buồn nôn muốn chết, điện thoại trong túi quần không ngừng rung, như thể nếu cô không tiếp nhận thì không bỏ qua. Trong lòng Đứng Ý tràn ngập bực bội, mãi cho đến khi một âm thanh báo hiệu có tin nhắn chuyển đến bên tai, cô nghĩ, chết thì chết, vội lấy ra lại hiện lên tin nhắn của chị gái. Mở tin nhắn, nội dung bên trong chỉ có một câu đơn giản: "Chúng ta đã về nước, hôm nay muộn rồi, hùng khắc sẽ đu yên đi sao?" Đứng Ý khẽ cười, Phong Sính nhìn thấy đưa tay đoạt lấy di động. Sao anh lại cướp đồ của tôi?" Phong Tĩnh quen mắt lên màn hình điện thoại, đôi mắt sắc bén không khỏi nhíu lại, như đôi mắt chim điêu, gương mặt nổi lên vẻ hung ác nham hiểm. Anh cười lạnh, không nói gì, một cước giẫm chân ga, đường ý nhìn trên đồng hồ tốc độ đã nhảy qua vạch 200. Cô vội vàng kéo dây an toàn, "Cho tôi xuống xe." Thấy anh không nói lời nào, cô lại hét lên, "Anh dẫn tôi đi đâu?" Khóe miệng nam nhân khéo vẽ một đường tàn bị, "Tìm chỗ cho cô ngủ, tôi có chỗ rồi." Sau chạy lướt qua sườn núi, đi về phía đường lớn, sau khi chuyển qua mấy vòng đi tới một khu biệt thự. Địa hình ở đây hẻo lánh, đại đa số là người giàu bỏ tiền mua làm khu nghỉ ăn dưỡng. Đứng ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhận ra ở đây là "Sau anh dẫn tôi đến nơi này, cho hai chị em cô đoàn tụ, không phải quá tốt sao?" Phong Sính một cước dẫm phanh lại, thân thể Đứng ý như lao về phía trước, xuống xe, cô ôm chặt dây an toàn, "Tôi không" đi xuống. Anh điên rồi, ở đây không thể bắt được taxi. Có thể cô đang đánh thức người bên trong đó. Sương mặt Đường Ý căng thẳng, anh muốn làm chuyện phá hoại, sao không tự mình làm? Phong Sính nghiêng người qua, đem những ngón tay đang bám chặt kìa cửa ra, ngón tay thành tạo cờ dây an toàn của Đường Ý, sau đó cũng không chút thương tiếc nào, đẩy cô ra khỏi xe. Sau khi Phong Sính đóng lại cửa xe, cầm di động, Đường Ý giơ giơ lên, cô vừa muốn cúp lại, người đàn ông đó đã nhanh chân đến ga. Thái Đa sớm đi thật xa. Đương Nghị túm được là một khoảng không, nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ, tức giận đến mức hận không thể đấm trúng mặt Phong Sính. Cô quay đầu lại, nhìn ngôi biệt thự phía sau lưng, ngôi biệt thự ba tầng đổ sộ ẩn mình trong bóng đêm. Trừ ánh đèn bên trong vườn, bên trong tất cả đen đều được tắt ngúm. Đương Nghị đứng lại ven đường khá lâu, lại chỉ thấy xe lên núi mà không có đến một chiếc đi xuống. Cô ôm chặt thân mình, hơi lạnh khiến cô run lẩy bẩy cô sẽ không nhấn chuông cửa. Đúng vậy, đường ra so với phòng ra mà nói, chính xác là không thể so sánh, chưa được nói đến môn đàng hộ đối, dùng trên trời dưới đất để hình dung cũng đã là cần nhắc, đường ra rồi. Chỉ gái cô cũng đã lấy hết mọi dũng khí mới có thể tiếp thu tình yêu này, đừng ý không muốn khiến chị mình khó xử. Nếu đêm khuya mà cô lại đến quấy rầy, phòng triển yên tất nhiên sẽ thấy người đường ra thật phiền phức, cô không muốn chị mình vì điều đó mà phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ở đây lại cách xa trung tâm thành phố, dù cô có đi bộ đến sáng mai, cũng chưa chắc về đến nhà. Đừng ý ngồi sụp xuống, trong lòng hận không thể cắn phong xính một trăm miếng. Người đêm kia vẫn còn cầm theo điện thoại của cô, mà đối với phong xính mà nói, cuộc sống về đêm, bây giờ mới bắt đầu. Những tiết tấu nhanh của điệu nhạc, kích động toàn bộ, quán ba, những vụ nữ uốn éo thân mình, lợi dụng eo nhỏ dong đưa mà bộ ngực nhảy lên nhảy xuống, cùng ánh đèn hoa trộn, những chiếc quần cực ngắn, những hình ảnh trắng nõn phía dưới càng khiến người ta khí huyết phun trào, ngọn lửa giễu cợt trong thân như muốn bùng lên. Phong sính đẹp xỉ đó vút lên trên đài, vươn tay ôm lấy một cô gái. Thân thoải mái, đôi môi nam nhân gợn sóng, môi của chợt xuân từ trên mày lướt qua sống mũi cao thẳng, tiến đến khẽ cậy mở cái môi, đúng lúc phong sính nghiêng mặt, một giọng nói mị hoặc truyền đến. Gấp cái gì? Phong Thiếu, cô nàng nhỏ giọng làm nũng, ánh mắt đảo qua mặt bàn, nhìn thấy di động kia à cầm lên. Bây giờ còn ai dùng điện thoại nắp gập này nữa? Phong Sính để cho à ngồi lên đùi mình, anh đưa tay nhận lấy, trên màn hình hiển thị hai mấy cuộc gọi nhớ, đoán chừng là người tên Tiêu Đăng sắp phát điên rồi. Cánh tay cô nàng kia vuốt ve và vai Phong Sính, anh mở điện thoại, nói với cô gái bên cạnh. Thích tự sướng không? Có cô gái nào lại không thích chứ? Phong Sính ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô à. Hôn anh." Phong Sính khóe miệng ẩn dấu nụ cười, anh như người nâng đầu cô ạ, để cả người ả nằm trên đùi mình, bị anh đè xuống, hắn một nghiêng người, nâng nữ nhân đầu lên, cô cả người nằm mở trên đùi hắn, bị hắn đè ép đi xuống, Phong Sính chọn đúng góc độ, nhấn nút chụp. Sáng sớm hôm sau, Phong Sính đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, vuốt lại mái tóc màu đỏ sẫm, đây là thói quen của anh. Ainh đeo kính râm, đổi chiếc xe khác rồi đi ra ngoài. Bánh xe lăn đến trên núi rất nhanh. Biệt thự trên đỉnh núi đã hiện ra trước mắt. Người đàn ông bước khỏi xe, tầm mắt bị một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hấp dẫn. Đứng ý ôm chặt hai tay, sửa vào hàng rào trước cửa, phong sính tháo kính râm. Đồ ngốc này, không lẽ đứng đây cả đêm qua? Anh rướn mắt nhìn về phía biệt thự trước mặt, ánh mắt thu hồi, chân hướng được ý ra đá. Tỉnh dậy. Đứng ý khẽ cửa mình Xương mắt chậm rãi mở ra, sau khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, cô từng chút đứng lên, nhưng đôi chân gần như tê cứng không thể nhúc nhích, cả người lại gần như ngã vào nam nhân đứng trước mặt. Phong Sính đứng nguyên đó không động tĩnh. "Cò nói mình không thích ôm ấp, đừng ý để anh ra." Thân mình còn chưa lùi lại đã bị Phong Sính túm cánh tay. Anh mở cửa đi vào xong, mỗi một bước đi lòng bàn chân đử ý tựa như bị gai nhọn đâm, đôi chân cô hoàn toàn tê dại. Anh chậm chút đi, buông tay ra. Phong Sính đi thẳng đến trước cửa nhấn chuông, Đường Ý xoa bóp chân mình. "Di động của tôi đâu?" Cô không ngờ Phong Triển Nhiên tự mình ra mở cửa. Ngay lúc mở cửa đó, đầu óc Đường Ý chuyển động rất nhanh. "Anh, chào anh rể." Phong Triển Nhiên mỉm cười. "Sao hai người lại cùng nhau đến? Nào, vào đi." Đường Ý nhìn thấy chị gái, Đường Duệ, tay đang bưng bánh mì cắt lát ra, cô rất sợ Phong Sính lại làm ra chuyện khác người. Puội va ngẩng đầu, đánh mắt sang bên anh. Một tiếng anh rể vừa rồi của cô, rõ ràng là trong giận anh. Nam nhân đem hết tức giận kìm nén chôn vùi, ngũ quan tuấn mỹ cũng bị nét nham hiểm mà trở nên mơ hồ. Nhưng sau khi đi vào được chừng hai ba bước, cô lại thấy nụ cười bên môi Phong Dính. "Ba, sao ba không thôi người làm?" Đường Duy thả Khai trong tay xuống nhìn Phong Dính, cẩn thận mở miệng. "Chắc cũng chưa ăn sáng, cùng ăn nào." Phong Dính gật đầu. "Được." Đường Ý cảm thấy cực kỳ không thích hợp, người đàn ông này cũng đâu phải người lương thiện, vừa rồi còn là dáng vẻ hận không thể một phút mỡ giếp hay chị em cô, nhưng bây giờ lại phong chuyển nhiên kéo ghế ngồi vào. Bà Thinh thản tình lại nói Đường Duệ nấu ăn cũng rất ngon, thế giới của riêng hai người chúng ta thật tốt. Đường Duệ tằm mắt chạm đến khuôn mặt Đường Ý, ánh nhìn cực kỳ phức tạp. Tôi đi xin thêm mấy quả trứng, em gái vào giúp chị một tay. Dạ. Cô không hiểu rõ, đi theo chị gái vào trong phòng bếp, ánh mắt quét qua gương mặt như cố ý cười không tốt của Phong Sính. Đường Duệ khép cửa phòng bếp lại, lôi Đường Ý qua một bên. "Hôm nay chị đang định đi gặp em." "Có chuyện gì vậy?" Đường Duệ lấy di động từ trong túi, mở tin nhắn cho cô nhìn. Đường Ý đưa tay tiếp nhận, vừa nhìn tới, kinh ngạc há hốc miệng. "Đây không phải là em. Tôi có em ở đâu?" Đường Duệ thấp giọng hỏi, "Sáng nay chị mới nhận được" Có gọi điện cho em mà không thấy em nhấc máy. Em Đứng ý nhìn chằm chằm ảnh chụp trên điện thoại, trong ảnh gương mặt người con trai rất rõ ràng, phong sính ôm một cô gái, nút buộc áo bị xệ xuống, hơn phân nửa bộ ngực lộ ra ngoài, nhưng hắn lại chỉ chụp đến cằm cô gái, mặt đều bị cắt. Em sao có thể cùng hắn ta được? Nhưng ảnh chụp lại được gửi từ số di động của em. Đứng ý sốt ruột giải thích, di động của em bị hắn ta cướp, phong sính, người này chắc tám phần có bệnh anh ta không phải là người tốt. Em chưa nói nhảm. Thật đó, đường Duệ đem ảnh chụp xóa đi, cô đi đến trước bếp làm món trứng ốp. Chuyện của chị và triển niên, phòng xính không có phản đối, cậu ấy làm được như vậy chị rất vui. Hắn ta không phản đối, đường ý cảm thấy quá bất ngờ, đó là hắn ta quá giỏi già tao. Em gái, mặc dù cậu ấy là một công tử, nhưng lại rất có giáo dục, chỉ hy vọng hai người có thể hòa hợp. Đường ý đứng ở bên cạnh, cảm thấy thật sự mệt vòi, "Chị, em muốn đi rửa mặt." "Đi đi." Cô bước ra khỏi phòng bếp, đi đến nhà vệ sinh, nhìn thấy có bàn chải còn chưa mở, đưng ý đánh răng rửa mặt xong xuôi, bàn tay nhỏ bé thuận tiện vuốt lại mái tóc mất trật tự. Làm xong tất cả, cô mở cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài, Phong Dĩnh đã đẩy cửa bước vào, cánh cửa lại được khép lại lần nữa, đưng ý trợn tròn đôi mắt. "Anh dùng điện thoại của tôi chụp những thứ ảnh đấy, sao anh lại có thể làm được chuyện đó?" Phong Dĩnh đi qua cô, Mở vòi nước chậm rãi rửa tay. Tôi còn nhắn tin nữa. Anh nói cái gì? Đường ý đi tới bên người anh, mau đem điện thoại trả tôi, ở trong xe của tôi. Cô xoay người vừa muốn đi ra, phông dính một phen đẩy cánh cửa. Cô có chìa khóa xe sao? Phong đại thiếu, tôi cầu xin anh còn không được sao? Được chứ? Cô quỳ xuống cầu xin đi. Toàn thân đừng ý lúc này có cảm giác như cứng ngắc, là anh ném tôi lại trước cửa nhà. Lại còn cướp di động của tôi, anh còn tôi quy đế cấu xin anh. Cũng đâu phải cô chưa từng quỳ. Đừng ý nghe không hiểu thâm ý, tôi đã quỳ cho anh bao giờ? Không hiểu phải không? Phong Dĩnh đi đến bên cô, đem cô vây lại trong khoảng không gian hai cánh tay anh. Nói như vậy, người đàn ông của cô trước tới giờ khi muốn cô đều dùng một tư thế, cho nên cô mới chưa quỳ bao giờ. Đôi mắt cô hoạt động, đôi mắt chồng suốt dần bị phẫn nộ thay thế. Phong Dĩnh từ trên cao nhìn xuống, Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Đương Ý, thế ra anh ta muốn cô quỳ, không phải thực sự là quỳ bằng hai đầu gối mà là Đương Ý cắn chặt khớp hàm, "Thả tôi ra." "Dừng lại." Cô nói với chị cô, "Cô chuyển qua ở cùng tôi đi." Đương Ý nghi ngờ tại mình có vấn đề. "Anh nói gì?" "Ở cùng tôi." "Phòng đại thiếu, có phải tối qua anh phát sốt, không cẩn thận mà đống đâu?" Phong Sính không còn nói tiếp, anh buông tay ra, Đương Ý thoát khỏi ngực anh chạy trốn. Anh mở cửa bước ra ngoài, Đường Duệ đem trứng ốp la qua nước sôi mang đến. Phong Sính ngồi xuống, thái độ Đường Duệ không khỏi lấy lòng. "Tôi đảo sữa cho cậu." "Không cần." Phong Sính nhận cái ly. "Tôi tự mình làm được rồi." Đường Ý đưa mắt nhìn hai người, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào. Phong Triển Nhiên ăn hai miếng trứng, sau đó lấy lát bánh mì. "Đường Ý, tìm được việc chưa? Có gì cần nói với anh, anh nói Phong Sính sắp xếp cho em một công việc ở trong công ty." Đường Ý vừa nghe vội vàng lắc đầu. "Anh Dệ, không cần đâu ạ, em tự mình tìm là được rồi." "Tốt nghiệp xong tìm việc là đau đầu nhất, em đừng quá khách khí với anh." "Em biết, cảm ơn anh Dệ." Phong Sính cầm ly, động tác đưa ly đến bên miệng, khéo léo che đi nụ cười lạnh của anh. Phong Triên Nhiên tiếp tục hỏi, "Bây giờ em ở đâu?" "Em thuê phòng ở cung bán. Vấn đề tiền có cần anh giúp không?" Đường Ý nghe thấy chữ tiền, đừng lập tức dựng thẳng, vội vàng lắc đầu. Za không cần. Ở Lận An thị, thuê tiền thôi một căn phòng cũng phải mất mấy nghìn một tháng. Cô chỉ là một nhân viên thực tập, lo được số tiền này sao?" Phong Sính hợp thời xen vào. Đường Ý rất nhạy cảm, cô biết Phong Sính đơn giản là đang nói cô dựa vào Đường Duệ, dựa vào phong gia. Mấy người chúng tôi cùng thuê, chưa đều có thể chịu được. Đường Duệ tiếp tục câu chuyện, "Em gái, vậy em nhanh tìm một công việc ổn định đi. Em biết, kỳ thực chỗ của tôi có thể ở Phong Sính cầm một miếng bánh mì cắt lát, sẽ một góc đưa đến bên miệng. "Sau này đều là người một nhà, cô đâu cần ở bên ngoài tốn tiền đây?" Khóe miệng anh tinh xảo nhấm nuốt mấy cái, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. "Cái này, ai làm vậy? Thật khó ăn." Phong Chiến Nhiên hiển nhiên nhận thấy thân mật. "Điều này cũng đúng, có Phong Sính chăm lo cho em, anh cứ yên tâm. Đừng ý thân đổ mồ hôi lạnh, Phong Chiến Nhiên rốt cuộc có biết con trai của mình là con sói không?" Anh dè sẽ... Thật sự không cần, cô nhanh chóng cự tuyệt. Nhà tốt như vậy em ở lại lãng phí, thêm nữa dọn nhà cũng phiền phức. Đường Duệ nghĩ đến tấm hình kia, nhìn nhìn Phong Dĩnh, anh cầm chiếc ly trong suốt, song đến trước mặt Đường Ý. Nghe nói cô có bạn trai, gần đây đang mở một công ty. Đường Ý sắc mặt hơi căng, chị gái không khỏi nhíu mày. Em có bạn trai? Em, cô rất không thích cảm giác như thế. Phong Dĩnh mỗi câu đều như phun thẳng lên mặt cô chỉ là nếu như chỉ cần đường rồi ở cùng với Phong Triển Nhiên, sau này hai nhà sẽ dính dáng đến mối quan hệ tiền bạc không rõ. Dạ, em 4 hình lựa thời gian thích hợp sẽ nói cho chị biết." Phong Triển Nhiên cười. "Đường Ý cũng đâu phải sẽ con nữa, kế giao bạn bè trong đại học cũng là chuyện bình thường." Bữa cơm sáng này như nghẹn trong cổ họng cô, Phong Sính cùng Phong Triển Nhiên nói về vài chuyện ở công ty. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn về phía Đường Ý, Ở đây rất khó gọi xe, để tôi đưa cô về." Cố Ngần Nguyễn buông lỳ sự đứng dậy, hai người ngồi trên xe, Đường Ý tìm bốn phía. "Di động của tôi đâu?" Phong Sính cũng không biết từ đâu lấy ra di động, đặt vào tay Đường Ý. "Cho cô." Vừa mới bị vỡ một chút, cô mở mục tin nhắn, thực bụng vẫn còn ôm một tí hy vọng, cho rằng với thân phận cao cao tại thượng của Phong Sính sẽ không đến mức làm chuyện xấu xa như vậy, nhưng anh thật sự đã gửi tin nhắn. Đường Ý khóc không ra nước mắt. Hộp tin nhắn chất đầy thư đến. Đường đường, sao lại thế này? Tối qua phòng đáng. Đường đường, Nam Nhật này là hàng hạng nhất nha, cậu phá hỏng rồi sao? Đường đường, cậu không về à, đồ tốt không muốn chia sẻ, tớ hận cậu. Mặt tin nhắn của tiểu đằng chỉ ngắn gọn, nhanh chóng trả lời điện thoại. Đường ý nắm chặt di động, lúc này không dám cùng phòng dính điều mạng, rất sợ lại bị anh ném lại trên đường. Xe một đường đi như bay về phía trước, đường ý chưa dám trả lời tin nhắn ngay. Có một số việc vẫn là đối diện trực tiếp nói sẽ thích hợp hơn. Phong Xính đem mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô thu vào đáy mắt. Sau khi trở lại trung tâm thành phố, ánh mắt Đường Ý vẫn nhìn về phía cửa sổ. Anh tùy tiện cho tôi xuống, ven đường được rồi. Cô tận lực nhìn về phía dưới chân, chiếc giày được thay đổi, ngày hôm qua cũng xem như cô không cúi đầu. Phong Xính đâu có nghe theo lời cô, chiếc xe vẫn bay nhanh về phía trước cho đến khi đến đúng mục đích, tầm mắt Đường Ý chuyển từ màn hình di động nhìn ra, vừa nhìn tới Cô trợn tròn đôi mắt. Sao anh có thể biết nơi này? Đây không phải là nơi bạn trai cô chuẩn bị mở công ty sao? Đừng ý núp sau ghế lái, mau lái đi. Tôi với cô chưa từng làm gì, sao phải trốn dạ? Phong Sính gõ ngón trỏ theo nhịp trên tay lái. Còn không xuống. Đừng ý nhìn ra phía cửa xe, Phong Sính thấy cô có năng do dự. Được lắm, bây giờ hoặc là cô xuống xe, hoặc là cùng tôi về nhà. Vừa ngay thế thế đường ý vội vàng mở cửa xe nhưng chân vừa trắng đất đã thấy tiêu đằng từ bên trong đi ra. Đường ý muốn quay lại cũng không còn kịp. Tiêu đằng đi hai bước qua. Đường đường. Cô mím chặt đôi môi cánh hoa tiến lên kéo cánh tay tiêu đằng. Đi thôi. Tiêu đằng chú ý tới chiếc xe dừng lại bên đường. Đây là... Lúc này cửa sổ xe hạ xuống phong xính để đẩy kính dâm từ sống mũi. Anh một chút đã nhớ kỹ biệt sao anh mà mọi người gọi đường ý. Đương đương, tôi đi trước, hôm khác lại tới giúp cô dọn nhà. Phòng ở tôi đã nói người chuẩn bị xong. Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Đương Ý giận không kịp được, đồ điên, tôi đâu có chơi trò với anh. Sau này ăn xong rồi nhớ chùi miệng, mặc dù tôi trải qua với vô số người, nhưng không phải cô chơi xong là có thể tùy tiện vứt bỏ. Đương Ý chỉ tay vào anh, anh cô đâu có chơi đùa với anh ta chứ. Đương Ý kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Đăng. Tiêu Đăng ôm cô vào ngực, sông đến phong xinh đối diện nói, anh muốn làm gì? Chuyện tôi muốn làm còn nhiều lắm. Chúng tôi không bàn đến chuyện này nữa. Tôi đang nói rõ từng chữ, rõ ràng, anh để đường ý đi đi. Như thế này đi, người tôi giữ lại ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net